Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngắn thôi chẳng có dài. Mỡ năm đó là người mà bán đồ ăn sáng như con đã, đã nhắc tới. Thì mỡ rất là thương anh chị em và con cháu ở trong nhà. Thì cách đây vài năm thôi mỡ mất vì ung thư. Sau khi mỡ mất không lâu thì cậu năm con mới kêu mở sáo lại nhà cậu mà tiếp tục đi bán đồ ăn thay cho mở năm đi. Tại vì khi mà mình có bán đồ ăn thì người ta lợi ăn. Thì lúc đó cậu cũng cũng bán được cà phê nữa. Chứ bây giờ mở năm mất rồi, không ai làm đồ ăn. Bây giờ ông bán cà phê không, người ta đâu có lợi đó ngồi uống cà phê không, không có gì ăn được. Cho nên mới rủ mở sáo đến làm đồ ăn bán. Mà nếu bây giờ bán đồ ăn sáng thì phải chuẩn bị từ Từ 3-4 giờ sáng. Tại vì ở quê con người ta ăn sáng rất là sớm. Thế là cứ 3-4 giờ sáng tầm cỡ đó thì mở sáo phải lại nhà cậu năm để mà chuẩn bị. Thì bà xuống bếp lúc đó đèn tắt tối thui. Muốn thì phải bật cái đèn bếp lên thì đường mới làm ăn được. Mà nhà lạ mà. mở đâu có biết nó nằm chỗ nào. Bà cứ mò mắm mò mắm ở chỗ mấy cái công tắc nó tối mà không biết cái nào mới đúng. Thì lúc đó có điều đó. Thay vì bật đại đi, bật đại cái nào phải không phải thì mình tắt lại. Nhưng mà bà nghĩ trong đầu, nếu bật lên là không phải mà sáng mắt, chói mắt những người khác ngủ thì nó lại làm phiền. À, thôi, bà cứ mò mò hoài mà bà chưa biết cái nào. Thì lúc đó mợ có cảm giác giống như có ai đó nắm cái tay của mợ, rồi kéo lên đưa ngay cái chỗ một cái công tắc. Và mở bấm vô đó thì đúng là cái công tắc. Đèn bếp, mà xung quanh mở khi đèn sáng lên thì không có ai hết. Thì mở nhìn thấy gần nhất chỉ có cái bàn thờ của mợ năm thôi. Qua đêm sau cũng vậy, liên tục ba đêm. Nói gì nói, trong cái cái bóng tối không có nhớ chỗ nào cũng mò mò, thì cũng có người cầm bàn tay của mợ đưa vô cái chỗ công tắc để mà bấm cho đèn sáng. Ui cha, sau đó mở sau con không có dám lại đó buồn bán luôn nữa. Còn đây là những cái chuyện tâm linh xảy ra ở bên, bên phía nhà nội. Phải nói là nhà nội con ở thị trấn cho nên cũng không có nhiều chuyện tâm linh như là ở bên nhà của bà ngoại, ở bên ngoại. Thì con cũng có nghe kể là ở trước nhà, ngày xưa đó, thường có mấy cái Miko tụ tập lại bán hàng ở trước cửa. Rồi đến khi có chiến tranh hình như là lúc đó là cuộc chiến chống lại với quân Pol Pot. Thì cái khoảng trước cửa nhà con lúc đó nó bị một cái quả đạn pháo làm chết vài người ở đó. Và kể từ sau khi cái quả đạn pháo nổ ở đó và có người chết thì à, người ta nghe được cái tiếng nói chuyện xôn xao. Rồi Có tiếng chổi quét, sạc sạc ở trước nhà. Nhưng mà ra để xem ai nói chuyện, ra để xem ai đang quét sân thì không thấy ai hết. Rồi sau này khi mà cái nhà đó được sửa lại thì không còn những hiện tượng đó xảy ra nữa. Ông bà nội con phải nói là có khá đông con cái, chín người con. Nhưng mà có hai người mất lúc còn nhỏ đó là cô ba và cô tư cô ba mất là do bệnh sốt xuất huyết mà lúc đó ở nhà không có biết cứ nghĩ là ban đỏ bình thường thôi cho đến khi mất rồi thì mới biết còn cô tư đó lúc mà sau ngày ba mươi tháng 4, bảy mươi thì lúc đó gọi là à, giải phóng miền nam à, xong rồi thì bên phía mỹ cho trực thăng về để mà di tản cán bộ ở khu vực hành chính ở gần nhà nội của con. Coi như sự việc này xảy ra ngay cái cái cái cái 30 tháng 4. Thì hệ thấy máy bay thì có nít bu lại coi. Thì không may cái chiếc trực thăng khi mà cắt cánh thì cái càng nó bị dướng vô dây điện cho nên cả chiếc máy bay lộn ngược đầu xuống thì lúc đó cô tư con đang coi đó, bị cái cánh quạt máy bay chặt trúng, vậy là cô chết. Thì không biết bao lâu sau đó, thì cách nhà con khoảng mười mấy cây số, có một người bị dòng nhập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.